Do em sóng lặng, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần cả ngày dính chặt với nhau, hưởng thụ những ngày thanh nhàn phải vất vả làm mới. Có được, hôm nay, Bạch Vũ Mộng nhìn Lam Hạo Thần, suy nghĩ thật lâu rốt cũng cũng nói ra miệng, thần, chúng ta khởi hành đi tìm bốn loại thuốc kia đi, mị ảnh cung đã phát hiện tung tích hỏa trì tử rồi, Lam Hạo Thần dừng một chút, ngẩn đầu lên khỏi sách, nhìn chăm chú vào Bạch Vũ Mộng thật lâu.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 Nhưng điều này cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa nghe nói rừng rậm băng hỏa một nửa là băng một nửa là lửa, tiều phu, thợ săn trong trấn đều chỉ dám hoạt động ở vùng ngoài, chưa từng có người nào còn sống đi ra từ rừng rậm băng hỏa. Mấy ngày trước Thu Hàng Duệ cũng đã đến, Hoàng thượng Thanh Hoàng Quốc lo lắng an nguy của con rể, nên khi Thu Hàng Duệ nói muốn đi cùng bọn họ, hắn lập tức đồng ý. Bạch Vũ mộng bất đắc dĩ nhìn một đám người trước mắt, bọn họ phải đi liều mạng.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 Xuống lầu, đã nhìn thấy đám người thu hàng dệ ngồi ở bên cạnh bàn chuẩn bị ăn sáng, tam ca, chào buổi sáng, bây giờ thân thể người không tốt, nên tiết chế một chút, nói xong mở to mắt nhìn Lam Hảo thần, lời nói sững sờ này làm bạch vũ mộng đỏ mặt, nàng có chút giận giữ chừng mắt nhìn Lam Hảo thần một cái, sau đó âm trầm nhìn chầm chầm Lam giác phong, Lam Hạo thần vô tội sờ mũi, thật ra hôm qua hắn cũng muốn cho mộng nhi nghỉ ngơi.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 Hảo thần ca ca, vì sao ngươi đồng ý đi với bọn họ, chúng ta tự đi không tốt sao, giọng nói nghi ngờ của hạ tử lăng vang lên, bạch vũ mộng bất đắc dĩ gó đầu của nàng, nhà đầu này, vẫn quá hồn nhiên, sợ là sau này bị người ta bán đi lại còn kiếm tiền dùm người ta, làm giác phong trào phúng. Nhìn hạ tử lăng một cái, ngươi ngu xuẩn, đến lúc đó có thêm vài cái đệm lưng không phải sẽ tốt lắm sao, ngươi nói xem rốt cục ngươi ăn cái gì để lớn lên vậy.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 Đám côn trùng chung quanh chạy trốn, như không tìm thấy mục tiêu, khóe miệng bạch vũ mộng nhách lên, đã thích côn trùng như vậy, vậy nếm thử mùi vị côn, trùng của ngươi đi, tiếng sáo này khi thì cao, khi thì thật, nhưng lại có quy luật, đám côn trùng này liền bỏ chạy về một hướng rất nhanh, nhanh như vật như lai vậy, đột nhiên nghe thấy một thanh âm quái dị vang lên trong rừng, sau đó liền yên tĩnh lại, làm hạo thần đâm chiêu nhìn về hướng đó.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 Nhìn đám người phía trước rè giặt cẩn trọng, khóe môi nhích lên một nụ cười trào phúng, lá gan của bọn họ cũng chỉ có từng ấy, nhưng kỳ quái là tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng mọi người đã sơm chống đỡ không nổi nữa, càng đi vào trong càng nóng, giống như ở. Trong lồng hấp vậy, chỉ vì vài môn phái không chịu ra ngoài, cho nên đệ tử các môn phái đều còn ở đây, trong đó có cả công tử tiểu thư nung nịu, cho tới bây giờ đều được nuông chiều từ bé. Chưa từng chịu khổ như vậy, chính vì vậy, bỗng chốc liền bắt đầu la hét ẩm ý, ồn ảo không chịu đi nữa, trưởng môn môn phái thấy tinh anh nhà mình đều biến thành bộ dáng này, đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng cũng bất đắc dĩ, tuy dọc theo đường đi đám người hạ tử lăng không có, nửa điểm oán giận, nhưng cũng đầm đìa mồ hôi, ngay cả Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần có võ công cao cường, cũng đều ướt thấm mồ hôi.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 Sách ác độc như thế, sài kiêu khinh thường mở miệng, ngươi thích nghĩ như thế nào thì nghĩ vậy đi, không liên quan đến bọn ta, nếu ngươi có biện pháp tốt, sao không đưa ra, làm hảo thần cũng lạnh lùng đáp lại, không ai nói nữa, mọi người đều tự nghỉ ngơi, mặc kệ thế nào, trước tiên phải nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể lực đi tiếp, sáng sớm hôm sau, khi mọi người thức dậy, phát hiện làm hảo thần và bạch vũ mộng đã biến mất không thấy.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 Vương phi đã nghĩ ra phương pháp chữa khỏi ôn dịch, hiện tại, ngươi cứ dựa theo mệnh lệnh của vương phi mà chuẩn bị, không được chậm trễ." Lam hảo thần nhàn nhạt mở miệng, Triệu huyện lệnh nghe vậy kinh ngạc ngẩn đầu, ngoại trừ sự khiếp sợ trong mắt, còn có chờ đợi, nhưng cũng có hơi do dự, "Được rồi, ngươi đi, chuẩn bị trước đi, mặc kệ như thế nào, phải thử mới biết được không phải sao?" Bạch Vũ mộng miễn cưỡng lên tiếng, "Xin hỏi chiến vương phi có biện pháp nào?"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 Chờ tất cả mọi người đi rồi, Lam Hảo thần ôm bạch vũ mộng ngồi trên đùi, bất đắc dĩ hỏi, mộng nhi muốn làm hồng nương sao, bị chàng đoán trúng rồi, đáng được thưởng, nói, xong hôn một cái bẹp ở trên mặt Lam Hảo thần, tất nhiên, ta là ai chứ, mới nói vài câu, Lam Hảo thần đã bắt đầu lên mặt, tự kỷ, nhưng để hàn, chúc đạp vũ, và mộ túy tình ở cùng nhau như vậy có tốt không?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 Bên này, Mạc Hàn Trần, Trúc Đạp Vũ, và Mộ Tuy Tình vào tới phòng, liền tự rót một chén trà, bọn họ không tính ngủ, cứ ngồi canh chừng như vậy. Ta nói này, các ngươi thật sự không ngủ sao, kẻ bắt cóc vừa tới, nhìn thấy đèn đốt sáng trưng người bên trong đều không ngủ, ai còn dám tiến vào. Mộ Tuy Tình có chút buồn bực mở miệng, vậy ngươi nói xem nên ngủ. Thế nào, Mạc Hàn Trần biểu môi, nhìn nhìn hai nữ nhân trước mắt, thật sự có chút đau đầu.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 Nói xong còn hàm xúc lít nhìn Mạc Hàn Trần một cái, Mạc Hàn Trần chấp mắt, đột nhiên nói, đương nhiên ta không để ý, nói xong liền hối hận, sao hắn có thể vội vàng như vậy, không phải là hủy hoại nàng sao, sao không biết suy nghĩ, mà đã nói vậy chứ, chúc đạp vũ nhìn bộ ràng hắn, trong lòng càng thêm khinh bỉ, thật sự cứ tùy tiện như vậy sao, mọi người thương lượng xong, liền tự đi vào chỗ, chúc đạp vũ lui vào trong góc.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 Ngươi có thể nói ta mặt dày cũng được, làm giác phong rút kiếm tùy thân ra, để ở cổ trưởng quầy, trưởng quầy hỏa, sợ run dày, nhắm hai mắt lại, trên chán chảy đầy mồ hôi, lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào, cửa bị đá ra, một đám người mặc đồ quan binh xông vào, cầm kiếm chỉ vào bọn họ, bao vây mọi người lại, quan binh tách ra hai bên, ở giữa là một người bụng lớn phệ nệ.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 Chúng ta làm càn thì thế nào, nếu ngươi có bản lĩnh thì giết chúng ta đi, hạ tử lăng khinh thường thẻ lưỡi với huyện lệnh, huyện lệnh bị tức đến run lên, cánh tay bị chật khớp cũng đang đau, hắn không ngừng phát ra khí lạnh, ánh mắt như rắn độc nhìn chầm chầm đám người Lam Hảo thần, được rồi, đừng đánh nữa, bạch vũ mộng đột nhiên nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, tất cả mọi người có chút nghi hoặc nhìn nàng, chỉ có Lam Hảo thần là sủng nịch, vị huyện lệnh này, không.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 Yên lặng, huyện lệnh uy nghiêm nhìn đám người phía dưới, nhìn thấy họ vẫn đứng như cũ, không vui nhân mày lại, mấy người dưới công đường, vì sao không quỳ, quỳ, nếu ta thật sự quỳ, không biết ngươi có chịu nổi không, làm giác phòng trẻ diễu nhìn huyện lệnh, làm càn, điêu dân to gan, dám khẩu suất của ngôn, người đâu, giải bọn họ đi cho ta, đánh mỗi người 20 đại bản.